Qua ngày 15, Mai Tường chuẩn bị đến chỗ dượng. Vết thương của hắn đã gần khỏi, nhưng khi đứng lâu thì lưng sẽ hơi đau. Hai ngày nay Kiều Thị lại vụn trộm lau nước mắt. Mai Tương là nhi tử duy nhất của bà và Mai Dần. Bà nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chẳng nở, nhưng lời đã nói giống tát nước ra ngoài, sao có thể thu hồi. Lúc nhìn thấy tiểu nữ nhi quanh quẩn bên mình, Kiều Thị nhìn không được mà oán trách. đều là do tiểu oan gia là con đề xuất ý kiến ngu ngốc này khiến ca ca con phải đến chỗ khi chịu khổ mẫu thân không phải người đã đồng ý sao mà như trả lời thấy kiều thị trừng mắt nhìn nàng đụ cổ rồi vội vàng chui vào lòng mậu thân để dỗ dành bà mậu thân dự nhất định sẽ trong ca ca người đừng lo hơn nữa ca ca đâu phải một đi không trở lại nếu ca ca bận trộn thì chúng ta có thể ghé thăm mà Nàng thoáng ngừng lại, giả vờ vô tình nói Mẫu thân, sắp đến ngày mừng thọ của lão Tổ Tông năm ngoái người chuẩn bị từ sớm sau năm nay chưa thấy người nhắc gì Kiều thị vừa nghe không khỏi thầm hoảng sợ Bà bệnh từ năm trước đến giờ Lại lo nghĩ cho tương ca nhi nhất thờ quên mất chuyện lớn này Bà chậm chạm ngồi dậy trên giường Nhẹ nhàng gõ đầu ma Như rồi sẵn giọng Còn đúng là đồ quỷ nhỏ Đôi mắt Mai Như cong lên. Nàng tiện thể khuyên nhủ Vì vậy mẫu thân Càng phải chăm sóc bản thân thật tốt Ngoài ca ca tẩu tẩu Thì nàng lo nhất cho mẫu thân Đời này mà như muốn bà Có thể sống lâu hơn 19 tháng di Mai tường rời kinh Kiêu thị thì đã khóc rất nhiều Mà vẫn không cầm được nước mắt Mai dần cũng nước mắt giàn dụa Mai tường quỳ cối bên mép giường khiến khi hắn trịnh trọng dập đầu lại ba cái như vậy kiều thị thấy thế càng khó kiềm chế nước mắt hơn, cuối cùng vẫn làm mai dần hà quyết tâm vất tay áo đuổi mai tương đi. Thì tấm mạnh khi tấm mảnh kia rơi xuống thì làm gì còn bóng dáng của nhi tử mà bà luôn nhớ thương. kiều thị không đành lòng nhìn chỉ ngồi khóc tại chỗ. mai dần thương tiếc thê tử, ông đỡ kiều thị rồi an ủi bà vài câu, xong vẫn giữ nguyên quyết tâm. ông quay đầu phó thác mai nhi. Thầy cha mẹ tiễn đưa ca ca con đi. Mai Như gạt nước mắt, đôi mắt sưng vù như quả đào mùa thu. Nàng gật đầu rồi vội vã đuổi theo ca ca. Mấy dì nương thì thiếp trong viện của Mai Tương cũng đang khóc sức mức bên ngoài. Bụng triệu dì nương đã bắt đầu nhô lên. Nàng ta muốn nói vài lời với Mai Tương, nhưng thấy Mai Như chạy ra lại sợ hãi thối lui. Mai Tường đang sờ bụng nàng ta, bèn quay đầu lại nhìn Mai Như, đôi mắt đẹp hơi đỏ. mà Như hiểu ý hắn nên cam đoan. ca ca ta biết mà. Đây là cốt nhục của ca ca. Dù nàng không thích những người này thì cũng chẳng gây khó dễ cho huyết mạch của ca ca mà sẽ tận lực chăm sóc. Mai Tường than một tiếng hắn vẫy vẫy tay áo rồi cất bước ra bên ngoài. Các dì nường thị thiết càng khóc thê lương hơn. Xe ngựa Mai Phủ sắp đến ngoài thập lý đình. mà Như đang ngồi bên trong lau nước mắt thì chờ có người tới truyền lời. tông cô nương đại gia muốn ghé chỗ này chỗ nào mà như hỏi người nọ liếc nhìn bốn phía mới thì thào trả lời đóng phủ mà như chớp mắt hiểu được e rằng ca ca trước khi xuất phát muốn thấy mặt giao tỉ tỉ đi chuyến này khiến núi xa sông dài ngăn cách giữa hai người nếu không gặp mặt sợ sẽ mãi hối tiếc nàng thầm than rồi nói chúng ta đi cùng đi Động gia nghe báo đại gia Mai Phủ lại đến thì dĩ nhiên không bày tỏ chút thiền ý nào. Đại gia Động gia còn chẳng muốn lộ diện. Tiền thị lo việc quản gia. Nàng ta cần nhắc giữ mặt mũi cho tam cô nương Mai Phủ mới miễn cưỡng mời hai người vào ngồi. Mai Tường trình bày mục đích đến đây bảo là mình sắp rời kinh nên muốn gặp lại Động thị. Mai Đại gia ăn nói thú vị thật. Tiền thị lạnh nhạt cười hà hả. lúc muội muội ta như hoa nhân ngọc ở trong phủ các ngươi thì sao không gặp hiện giờ đã muội muội ấy còn muốn gặp mai phủ các người hu thế là xong mọi việc nhưng phủ chúng ta lại thêm một người mai tường thật sự thẹn vô cùng hắn biết tiền thị lợi hại nhưng hiện giờ bị nói như vậy cũng chẳng đáp lại được câu nào tiền thị lạnh lùng nói tiếp nếu mai đại gia đã muội muội số cổ của ta thì hôn nhân gã cưới của hai bên không còn liên quan đến nhau người tới làm gì? ta đã nhiều ngày suy xét thay muội muội tìm gia đình tốt hy vọng mai đài gia đừng đến nữa người khác mà thấy thì biết làm sao? vừa nghe lời này mai tường ngẩn phát đầu tìm gia đình khác hắn ngờ ngác chất vấn tiền thị hư hư không tìm gia đình khác thì chẳng lẽ muội muội của ta cả đời còn xuất giá bắt phụ chúng ta nuôi mãi à? Nghe ra hàm ý trong lời nàng ta Mai Tường trầm mặt nói Nếu tẩu tẩu không chê Hãy để ta chi trả tiền thuốc Tiền hàng tháng than mùa đông Ban mùa hè Ăn uống lẫn trang sức của Giao Nhi Mỗi đầu tháng ta sẽ gửi tiền tới Cho đến nhạy Hắn thoáng dừng lại Thành âm rung rung Giao Nhi tái giá Không dám nhận Ai là tẩu tẩu của người chứ Tiên thị bác bỏ câu này nhưng không từ chối câu sau. Tất nghĩa là đồng ý. Mai Tường nhìn Mai Như, nàng lặng lẽ gật đầu việc này cho nàng phụ trách. Hòa tuệ nghe nói đại gia và tam cô nương Mai Phụ đến, nàng ấy trốn bên ngoài phòng khách lặng lặng nghe rồi vội vàng chạy về phòng nhỏ. Được Mai Như cung cấp bạc, nên hòa tuệ lén thêm không ít than. Căn phòng chẳng còn lành nữa, mà rất ấm áp. Động thị chưa khỏi bệnh, nàng ấy mặc thêm áo khoác cũ ngồi trên giường. Nàng ấy không hỏi chuyện tiền bạc, nhưng trong lòng hiểu rõ, vì vậy càng cảm kích và thích ma như hơn. Động thị định theo cái túi thơm nhỏ, rồi bỏ vào đấy chút ngại cú, hoa lan để tặng tuần tuần. Đội công của nhóc tuần tuần hơi kém, nên thường ghen tị với giải lụa túi thơm và khăn tay của người khác. Hiện giờ nàng ấy vừa dựa vào gối mềm, vừa cầm khung theo, hòa tuệ tiến vào báo. Cô nương cô nương, đại gia và tam cô nương đến đang ở bên kia. Hiện giờ nàng ấy vừa dựa vào cối mềm, vừa cầm khôn theo. Hoa Tề tiến vào báo. Cô nương cô nương, đại gia và tam cô nương đến đang ở bên kia. Lúc không có người, Hoa tuệ luôn gọi tiền thị là bên kia. Tài cầm kim thoáng ngừng lại, động thị cụp mắt xuống. Bọn họ đến làm gì? Hoa tuệ trả lời. Nghe nói hôm nay đại gia rời kinh nên muốn tới gặp cô nương. Lần này động tác của Động Thị ngừng hơi lâu. Nàng ấy trầm mặt mãi, mới hỏi Còn nói gì nữa? Hoa Tuệ đáp Bên kia nói phải làm chủ thay cô nương tìm mối hôn sự khác. Động Thị nghe xong liền ngơ ngẩn cuối cùng nàng ấy lười nhác buông khung theo rồi lại nằm xuống. Nàng ấy là thê tử bị trừng phu ruồng bỏ ca ca tẩu tẩu phải nuôi nàng ấy nên chắc tẩu tẩu rất oán hận. Tóm lại, bọn họ muốn tìm cách gã nàng ấy cho người khác nghĩ tới đây nước mắt nàng ấy không nhìn được mà rơi xuống nàng quay lưng lại lặng lẽ lau nước mắt rồi dặn hòa tuệ người ra ngoài nói với đại gia rằng đào thương không có mắt hắn hãy bảo trọng ngoài ra ta với hắn đã thanh toán xong mong hắn về sau đừng đến nữa không lại nhớ thương hắn có đến cũng chỉ gây thương tâm thôi hòa tuệ truyền lời đến mai tương Hắn trông chân tại chỗ trong chốc lát, rồi quay khuôn mặt cứng đờ, nhìn sang chỗ khác. siết chặt tay, hắn không nói một lời mà xoay người lên ngựa, hai chân kẹp bộ ngựa và phóng về phía trước. Mạnh An đã có mặt bên ngoài thập lý đình, hắn và Mai Tường là biểu huynh đệ. Lần này Mai Tường đi nhờ cậy phụ thân hắn, nên hắn nhất định phải tới đưa tiễn. Thấy như biểu mùi cũng đến, hắn bất chợt sừng sốt. Hai huynh đệ hàng huyên vài câu, rồi Mai Tương dặn dò Mai Như phải vâng lời tổ phụ, lão thái thái và cha mẹ. Mai Như ngoan ngoãn gật đầu, vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng Mai Tường vẫn không yên tâm mà dặn thêm. Nhớ trong còi dao tỷ tỷ của Mùi, nếu nàng ấy thật lòng muốn tái giá, Mùi hãy nhờ mẫu thân hỏi thăm kỹ ca. Mai Như lại gật đầu, thấy ca ca cầm dè cường chuẩn bị xuất phát, nàng vội vàng gọi ca ca. rồi nhào vào lòng mai tương Huynh mùi bọn họ cực kỳ thân thiết nếu không phải muốn vạch đường ra cho ca ca thì nàng sao nở để ca ca rời nhà ca ca nhất định phải chiếu của bản thân thật tốt ta và cha mẹ có cơ hội sẽ đi thăm ca ca mai tường xoa xoa đầu nàng cưng chiều cười bé ngốc. hắn chắp tay chào mạnh an rồi leo lên lưng ngựa thân hình hắn hơi cứng lại không biết đang nghĩ gì Nhưng rồi hắn bỗng giơ tay quốc một trói thật dứt khoát. Cho đến hồi không còn thấy hình bóng ca ca, mà như mới vừa dụi mắt vừa xoay người lại. Nàng vừa xoay người đã thấy Mạnh An đứng cạnh như muốn an ủi, nhưng lại không biết phải nói gì nên mặt mũi tràn đầy bức trức. Mà như bị hắn chọc cười, nàng cười thầm rồi gọi hắn An biểu ca Như biểu mùi Hai người im lặng Mà như không nói gì mạnh an càng bối rối mãi hắn mới căng thẳng mở miệng hỏi <cười> mấy ngày nay biểu mùa có rảnh không sách vợ của mẫu thần ta còn chờ biểu mùi biên soạn hắn dừng một chút rồi ngượng ngùng nói tiếp ta thật sự chút đặt cán mài về sim y trang sức thức ăn nhìn là thấy đâu đâu Mai như phì cười nàng bảo biểu ca để ta về hỏi nương đã nếu được chấp thuận thì ta sẽ ké qua ngay Mạnh An ư một tiếng. Biểu muội mau về phủ đi, nhớ hỏi thăm dượng và gì dùm ta. Ừ, ta biết rồi. Mà Như giòn dạ đáp. Nàng dẫm lên cái đô mềm để lên xe. Lúc đang khom lưng định vào trong thì nàng chợt dừng lại. Mà Như nghiêng người, nghiêm trang nói. Biểu ca cũng nhớ hỏi thăm gì dùm ta. Mạnh An xấu hổ, mặt lại ửng đỏ. Chương 22 mà Như tưởng rằng mẫu thần sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày Nhưng ai ngờ sau hôm các ca cá rời kinh Kiều Thị liền xuống giường mà Như tới thỉnh An từ sớm Kiều Thị đang được bọn nha hoàng hầu hà trang điểm Hôm nay nương dậy làm gì? mà Như tò mò hỏi Kiều Thị hờn dỗi Ta đâu thể nằm suốt tương cà nhì đi rồi thì nương cũng phải đến thỉnh An Lão Thái Thái Khoảng thời gian trước Kiều Thị không khỏe Suốt ngày uể oải Cả người lờ đờ, động chút là khóc lóc nỉ non. Đỗ Lão Thái Thái nhìn phiền lòng, bèn chấp thuận cho bà nghỉ ngơi, không cần ngày ngày tới Xuân Hy Đường Thỉnh An. Đương nhiên, ngoài trừ chuyện đó thì Lão Thái Thái còn để tiểu Ngô Thị tạm quản lý phủ mấy ngày. Kiều Thị hiếu thắng cực kỳ, nên sao chịu nổi. Bà nghĩ tới nghỉ lui, càng nghĩ càng bực, trong lòng khó nén sự hờn dỗi với Lão Thái Thái. Nhưng hôm Mai Như nhắc tới ngày sinh của Lão Thái Thái, Kiều Thị ý thức được bản thân mấy ngày qua đã sao nhãn và không chu toàn. Sau khi Mai Tường rời kinh, bà tất nhiên khôi phục tinh thần. Hôm nay, Kiều Thị dẫn Mai Vân và Mai Như đi xuân hy đường. Ba người chưa đặt chân vào đã nghe bên trong truyền ra tiếng cười hòa thuận vui vẻ. Kiều Thị siết chặt tay rồi bình tĩnh bước vào. Thấy Kiều Thị tới, Lão Thái Thái cũng phản ứng như Mai Như. Sao không nghỉ thêm mấy ngày? Kiều thị cười nói Đừng, người đâu phải không biết Con là người trắng giờ ngồi y Giờ đã khỏe lại thì sao nằm mãi được Bà nói tiếp, Lúc con ở bên ngoài đã nghe thấy mọi người cười nói Nên con biết ngay hôm nay tới là đúng Chứ không một mình con ở trong phòng cho phải buồn chết à Mấy câu nói của Kiều thị Chọc cười lão thái thái Bà bảo Mọi người đang bàn chuyện chuẩn bị tiệc mừng thọ cho lão thái bà ta Con tới đúng lúc lắm cùng nghe đi dứt lời bà nghiêng đầu nhìn tiểu ngô thị ý kiến của con không tồi tháng sau để con phụ trách có gì chưa hiểu cứ hỏi tẩu tử con tiểu ngô thị vội vàng đứng dậy từ chối lão thái thái nếu tẩu tử đã khỏe lại thì hay là để tẩu tử xử lý kiều thị nghe xong liền mau chóng cất từ Để muội đừng cắt khí năm nay để muội chuẩn bị ta cũng được nhàn hạ đến lúc ấy ta chỉ cần mang miệng tới ăn tiệc mừng thọ của lão thái thái thôi bà thốt trả lời này lại khiến mọi người cười vang đỗ thị bảo phát mỗi miệng tới là không được phải chuẩn bị lễ vật bà chỉ vào kiều thị vợ dân ca nhi có phải làm gương không được chễnh mãn chễnh mãn ai chứ sao dám chễnh mãn lão tổ tông kiều thị xoa tay trả lời mọi người càng vui vẻ hơn Lão Thái Thái ôm Mai Thiến và nhớ đến một chuyện bèn nói Nhắc tới lễ vật vẫn là à dù trị kỷ luôn nhớ thương ta hai ngày trước còn tặng ta hoa đăng Lão Tổ Tông hoa đăng đó là do ta mùi mùi chọn đấy Mai Thiến giải thích thầy Mai Như rồi nàng ấy quay đầu nhìn Mai Như mà cười Nụ cười kia vừa ấm áp vừa hiền lành Mai Như hồi chột dạ nên chỉ đáp lại bằng nụ cười nhà Người lớn bàn chuyện, các tỷ mùi rời xuân hy đường trước. Mai Thiến đi chậm lại để chờ Mai Như. Mai Như đoán nàng ấy có việc cần nói nên chủ động hỏi. Vì tỷ tỷ có chuyện gì à? Ánh mắt Mai Thiến dịu dàng nhìn nàng, thanh âm nàng ấy nhẹ nhàng. Ta mùi mùi, hoa đăng kia. Ta nghe nhị ca ca nói là do Yến Vương Điện Hạ vẽ. Nàng ấy thoáng ngừng lại rồi nói tiếp. Mùi có biết việc này không? Mà như tất nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, nàng lắc đầu Sao ta biết được? Nàng biểu mùi kinh thường Yến vương điện hạ tài trí hơn người mà thích vẽ loại tranh này Nói ra sợ người ta buồn cười chứ Khéo hắn cũng chỉ là kẻ mùi dành cầu lợi Ta mùi mùi tuyệt đối không thể nói vậy Mai tiếng vội căng ngăn Đừng nghĩ đấy chỉ là mấy viên trôi nước Đồ vật càng đơn giản thì càng chứng tỏ bản lĩnh người vẽ. Bút vẽ vào tay Yến vườn Điện Hạ đúng là đủ sức tạo nên tác phẩm khiến người khác say mê. Mà nhường nghe vậy thì cúi đầu, mắt nàng đau xót, môi nàng biếm lại. Sau đấy nàng ngước đầu, nhìn Mai Thiến mà cười khanh khách. Nàng cười nói, Dì tỷ tỷ, hôm nay tỷ toàn nói lời hay về Điện Hạ thôi. Lời của cô nhóc mang theo ẩn ý, Mai Thiến lập tức đỏ mặt. rồi cúi cầm đâu mà như nhàn nhạt nhìn sang chỗ khác nhất thở cảm thấy hoảng hốt trở lại phòng mà như thấy giấy bút còn đặt trên bàn cạnh cửa sổ gần đây nàng bận túi bụi nên đã nhiều ngày chưa luyện chữ đúng lúc buồn chán mà như kêu ý thiền lấy ra thỏi mực rồi đứng một bên mài cho nàng nàng đứng cạnh bàn một tay cầm bút một tay vén tay áo trong lòng suy nghĩ xem nên viết gì những lúc đặt bút xuống Không hiểu sao nàng lại nghĩ tới mấy viên bánh trôi kia. Mà như bắt đầu vẽ, chỉ vài nét thôi là trên giấy đã hiện lên hình dạng tròn tròn mềm mại. Thêm vài nét nữa để tạo nếp cất là có trái bánh bao hoàn chỉnh. Ý thiền thấy vậy, bèn cười. Cô nương vẻ giống thật, cứ như trên giấy có bánh bao ấy. Mà như cúi đầu nhìn ngơ ngát, nàng vẽ bên cạnh chiếc bánh bao một chiếc bánh tròn mềm khác rồi dùng đầu bút Nhấn nhá vài điểm trên nó. Nàng hỏi Ý Thiền. Đây là cái gì? Ý Thiền nhìn nhìn, trời bỗng hiểu ra. Là bánh trôi mẹ mà Mai Như cười. Ý Thiền khen. Cô nương phải giống quá. Mai Như lạnh lùng ngừng cười. Nàng cợt mắt xuống. Thật ra đây là phó tranh dạy nàng. Sợ dĩ nàng có thể nhận ra hoa đăng của phó tranh cũng vì lý do này. Có một dịp Tết ở kiếp trước. Phó tranh dẫn binh chống chặt tại Cam Túc nên không về kinh. Mà Như ở Kinh Thành ăn không ngồi rồi thế là quyết đoán chạy đến doanh trại tìm hắn. Thấy mà Như tới người này vẫn lạnh lùng như thế. Hắn mất kiên nhẫn trừng mắt với nàng. Người mau về kinh. Hắn đuổi nàng nhưng mà Như nào chịu đi. Nàng ở trong trứng của phó tranh người này ba ngày vắng mặt đêm mới trở về. Hai người hiếm khi ngủ cạnh nhau. Cũng có thể miễn cưỡng nói là tương đối hòa thuận. Đêm nguyên tiêu, mà như chọt lưng hắn. Vương gia, hôm nay ta chưa ăn bánh trôi. Nơi đây chiến tranh loạn lạc, làm gì có người nhớ mấy thuốc vui này. Phó tranh không để ý tới nàng, mà như tiếp tục chọt lưng hắn. Lưng hắn vừa rắn chắc, vừa cứng cáp, mà như chọt chả có tác dụng gì. Nhưng nàng vẫn làm không biết mệt. Phó tranh bị nàng làm phiền, đành chịu thua. Hắn ngồi dậy, vẽ mấy viên bánh trôi rồi ném cho nàng. Trong mời dạy khác, cầm đi. mà Như lặng lẽ, ngắm nhìn thật lâu, rồi vùng trộm giấu dưới cối. Đêm nguyên tiêu thứ hai, hai người từ cung điện trở về. Phó tranh uống rượu nên dựa vào thành xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. mà Như mở lời. vương gia, hôm nay ta cũng chưa ăn bánh trôi. Phó tranh không mở mắt, cũng chẳng nói câu nào. mà như hỏi vương gia ngài lại vẽ một bước cho ta nhé lúc này phó tranh mới mệt mỏi mở mắt ra cái gì khi về phủ mà như lấy bức tranh năm ngoái từ trong hộp ra rồi giơ lên trước mặt hắn như đang dâng hiến báu phật phó tranh ngẩn ngơ nhìn hắn tới bên bàn cầm bút lên xoay người nói với nàng ta dạy người mà như mừng rỡ nhưng người nọ đã xoay người sang chỗ khác và lạnh lùng, bảo. Học được thì về sau đừng làm phiền ta. Ít cười mới nảy còn đọng ở khóe miệng nàng, đồng cứng trong nháy mắt. Mà Như thăng một tiếng, lê nhát gác bút xuống, nàng vò tờ giấy trên bàn, rồi ném cho tình hứng cầm. Nàng tới phòng kiều thị. Lúc Mà Như đến, không thấy luôn mù mụ đang khuyên mẫu thân cái gì, mà thấy nàng thì im mặt. Mà Như đại khái cũng đoán được, mẹ nàng háo thắng cả đời, hồi này ở chỗ lão thái thái bàn chuyện ngày sinh nhật dù trong lòng không vui nhưng kiều thị vẫn phải giả bộ hòa nhã đảm bảo bà lại đang giận dỗi mà như đoán trúng phất từ lúc trở về kiều thị vẫn luôn nghĩ tới việc trong phủ nếu đặt hai phòng cạnh nhau thì lão thái thái rõ ràng thích nhị phòng hơn mấy năm nay đường làm quan của thần nhị gia nghe càng thăng tiến song mai dần vẫn giữ bộ dạng phong lưu không biết tiến bộ Chưa kể còn mấy đứa trẻ nữa, Mai Tường chẳng biết cố gắng, tuân tuân không tuân thủ quy củ, lão thai thái không thích cả hai. Còn cái nhị phòng thì chả đứa nào thua kém, không bàn đến mấy ca nhi, chỉ riêng thiến tị nhi đã như hoa như ngọc làm người ta thương. Ngôn ngữ cử chỉ, lại hoàn hảo chả có chút sai lầm. Tết Nguyên Tiêu mấy hôm trước, bài thơ của nàng ấy còn được Yến Vương Điện Hạ coi trọng, khiến nàng ấy nhất thời nổi bật hơn xưa. Nhìn nữ nhì đứng trước mặt Kiều Thị nhìn không được mà than một tiếng mà Như vội vàng tới xoa bóp vai cho mẫu thân Vừa xoa vừa quy Sức khỏe là quan trọng nhớ Mẫu thân đừng làm lụng vất vả Kiều Thị nghiêng đầu liếc mắt dọa nè Đứa nhỏ như con thì biết cái gì Sao con lại không biết chứ mà Như nói Mẫu thân đơn giản là rảnh quá Nên muốn tìm chuyện làm Kiều Thị quay đầu lại Chuyện thứ nhất khiến ta bận tâm là con đó. Vừa nghĩ đến tiếng tỷ nhi viết một bài thơ liền có tiếng tài nữ bà không khỏi nóng lòng thuốc dục. Tuần tuần bao giờ còn kế chỗ gì? mà Như đang nghĩ tới chuyện này. Nàng thả nhiên trả lời. Đời mẫu thân khỏe đã. Không được không được, ngày mai con đi luôn đi. Kiều thị xua nà. mà Như ngẩn người. Sao phải cớp như vậy? kiếm thành danh thì sao có thể không góp nhìn bộ dạng không chỉ tiến thụ của nữ nhi kiều thị hận bản thân chẳng thể vén tay áo lên rồi thấy tuần tuần đọc sách hôm sau mà như tới mạnh phủ nàng thịnh an mạnh lạo thái thái rồi lại thịnh an tiểu kiều thị tiểu kiều thị thấy nàng tới bèn thở phào nhẹ nhõm. ta thật nhìn không nổi mấy bản ghi chép cho an cài nhị biên soạn đến trong cài con trắng phân biệt được đúng là đầu gỗ Tuần tuần vẫn tốt hơn Các cô nương kỳ tính hơn nhiều Khi tiểu kiều thị nói mấy lời này Mạnh An đứng cạnh xấu hổ Cô mặt trắng nỏng đỏ, đỏ bừng mí mắt mà như giật giật Nàng thầm răng đe chính mình Tuyệt đối không thể phạm sai lầm Bằng không kết cục sẽ cực kỳ xấu mươi 23 Hai tỷ muội mà như Và mạnh ẩn lang mà ở chung một chỗ Thì rất dễ chiếu ra triếu rít Tiểu kiều thị nghĩ vậy sẽ ồn ào lắm. đèn tách riêng mai như ra, rồi đẩy nàng đến phía sau để nàng yên lặng làm việc phụ mình. phía sau là thư phòng của tiêu kiều thị, trong đó chứa mấy giá sách khổng lồ. mà nhờ kính sợ trước hình ảnh này, còn người nàng chả ham đọc mấy thể loại kinh sử tử tập rối rắm phức tạp. từ kiếp trước đến kiếp này, nàng thấy làm gà mờ cũng tốt chán, thôi nhận bản thân không bằng người khác. có lẽ là bản lĩnh mà mà như giác ngộ được sau khi trùng sinh. Ví dụ như Mạnh Ấn Lan sở hữu kỹ năng nghị luận lẫn làm thơ đỉnh cao, năng hận không thể phục sát đất, hay là nhị tỷ tỷ với nhà sắc quân quốc quân thành, tựa là thần tái thế, mà như thuốc ngựa cũng chẳng đủ hiếp kịp. Sống lại một đời, nên chỉ cầu xin phù màu khỏe mạnh, ca ca có tương lai tốt đẹp và cả nhà bình an. Về phần mình, Nàng quả thật nghĩ không ra bản thân đủ sức nghiêm túc làm cái gì Bây giờ đối mặt với núi sách vở thượng vàng hạ cám của gì Mà Như lại bất ngờ đọc một cách say sư Nàng thích mấy thứ xinh đẹp như quần áo, trang sức, thức ăn Cứ thấy chúng là nàng vô cùng hào hứng Nếu phần nào trong sách biết khó hiểu và nàng cũng chưa từng gặp qua Mà Như sẽ đi hỏi tiểu kiều thị Tiểu kiều thị vẫn giữ thói quen không ngẩng đầu lên mà trả lời thẳng thân vì sao hiểu mấy thứ đấy con tự cân nhắc đi mà như nghẹn hồng, nàng vừa trân trối nhìn bà vừa tức giận hỏi tới sau gì còn sưu tập chúng tiểu kiều thị thẳng nhìn đáp nhàn rỗi quá sẽ buồn chán lắm nên kiếm chút chuyện cho giường con làm mà như cầm đính ngay sau đấy mạnh ẩn lang đến lúc to nhỏ với nàng đừng không muốn theo cha tới chỗ ông ấy nhậm chứ Thế là ông ấy nghĩ ra cách đi khắp nơi thì mấy thứ này cho nương vui. Cứ tưởng tượng một hán tử cao lớn thô kệch cỡ dựng mà cũng lúng cuốn thì mà như không khó trộm cười. Mà đủng làng tiếp tục thì thào bên tay nè. Tuần tuần, nương với ta định khi nào thời tiết đẹp sẽ đi thăm cha ta. Ông ấy không về ăn tết làm ta nhớ lắm. Mà như nghe đến đây thì bất giác thấy hâm mộ cực kỳ. Các địa phương xa lạ trong sách Giống vô số bàn chạy nhỏ liên tục cào trái tim nàng khiến nàng ngứa ngáy. Nàng thích những thứ đẹp đẽ, nên quả thật tiếc núi tột độ khi không được tận mắt chứng kiến. Mà như khẽ than rồi bất mãn lầm bầm. Đừng quẹt khoang nữa. Mạnh ẩn làng cười đắc ý và hí hửng khoe. Đừng bảo kỹ năng vẽ tranh của ta tệ quá nên tính nhân dịp này dẫn ta theo du lịch khắp nơi để mở mang tầm mát. đã bảo đừng quen nữa mà mà như bất cổ nàng ấy mạnh ẩn làng cứng nghiêng ngả nàng ấy vội vàng xin thà rồi bóng ồ một tiếng hay tuần tuần đi cùng nhé Cả càng người không phải ở tranh chạy của cha ta sao ngươi tiện thể kéo thành ca ca luôn mà như nghe thấy cũng chẳng vui mừng nàng nhíu mày sao ta đi được chứ gần đây kiều thị trong chừng nàng nghiêng ngặt hơn bất kỳ ai tôi nghe ca ca rời kinh Cộng thêm không phải bận rộn, lo việc trong phủ. Kiều thị dùng hết nhiệt huyết vào Mai Như. Mỗi ngày bà đều hỏi hôm nay làm gì ở chỗ gì. Đọc những sách nào, viết bao nhiêu bức thư pháp. Nghĩ đến lát nữa hết về phải đối phó với mẫu thân. mà Như tức khắc đâu đâu. Mạnh ẩn làng thấy nàng rầu rĩ bèn đổi chủ đề. Tuần tuần định tặng gì vào lễ mừng thọ là tổ tông nhà ngươi? Mai Như nghiêng đầu nói. Chú nghĩ ra còn ngươi. Mạnh ẩn làng ngó bên ngoài, rồi hạ thấp giọng. Nương bắt ta vẽ một bức tranh bách thọ. Công phu vậy á, mà Nhật kinh ngạc. Mạnh ẩn làng phòng mang trận má, bất lực trề mùi và thở dài thường thường. Mùa 10 tháng 2 là ngày sinh của Độ lão Thái Thái. Phủ định quốc công tất nhiên phải tổ chức long trọng. Mạnh Phủ với Mai Phủ là họ hàng. Độ lão Thái Thái cũng thường yêu Mạnh ẩn làng. Nên nàng ấy tặng món này rất thỏa đáng Đương nhiên hôm đó sẽ mời nhiều người tham dự Đông người thấy quà tặng của Mạnh ẩn Lan Chỉ giúp thành danh nàng ấy tăng cao Chứ chả có hại gì mà Như càng nghĩ càng thấy gì đã suy xét từng tầng mọi thứ Vì Mạnh ẩn Lan Ngược lại mà Như không có tài năng xuất chúng để thể hiện Hẹn chị Kiều Thị lo cuốn cả lên Thấy Mạnh Ấn Lan mặt mày sưng sĩ mà Như cười bảo Làng Nhi, một bức tranh bách thọ của người hạ của cả bốn tỷ Nhi trong phụ chúng ta, ta còn chưa nghĩ ra quà tặng nên càng hoảng. Mạnh huấn lan đề nghị, thằng người vẽ Nam Hải tiền ông tặng tranh chút phúc, thế là tranh hai ta thành một đôi còn gì? Bà Như có mày phản bác, tranh đó rất trối hơn cả bách thọ nữa, người chỉ giỏi làm khó ta, mà với khả năng có hạn thì sao ta dám tự bêu xấu trước mặt mọi người chứ? Không biết vẽ thì chúng ta đi mua. Đề xuất trên kích thích bản tính hàm chơi của Mạnh Uẩn Lan. Vì vậy nàng ấy kiếm cớ mua giấy bút và cùng Mai Như ra khỏi phủ. Thật ra Mai Như sẽ không mua đại bức tranh nào đấy để mừng sinh thần lão tổ tông. Hôm nay chủ yếu là nàng chiều theo ý tưởng trùng rõ ngài vào phố của Mạnh Uẩn Lan. Sau khi rời phủ, hai người không đến tiệm tranh chữ mà tới Thất Bảo Trài trong thành. Thất Bảo Trài là cửa hiệu lâu đời tại Kinh Thành. Chuyện bán đồ quý từ ngoài biển hay phiên bạc. Chiếc gương tay dương trong mai phủ được mua ở đây. Nó phản chiếu hình ảnh cực rõ. Mạch ổn làng cười tẩm tiểm. Chúng ta xem có gì hay ho. Nếu được thì mua làm lễ vật cho lão tổ tông nhà ngươi luôn. Hai người vừa đến cửa hàng đã nhìn trúng đồ tốt. song món này là mai như thấy thích. Chứ không phải vì thấy hợp làm lễ vật tặng lão tổ tông. Đó là một tấm bình phòng nhỏ được chế tác tinh xảo và đẹp mắt. Hai mặt đều theo tứ quân tử Mai Lan Cúc Trúc. Nếu nhìn từ xa, sẽ cảm thấy lá cây trên bề mặt bình phong đừng đưa theo gió. Trông thú vị vô cùng. Mà Như thích những món đồ xinh đẹp như vậy, nên nhất thời không thể dời mắt. Chưởng quầy liên tục xin lỗi. Hai vị tiểu thư, món này đã được một vị công tử chọn trước, ta đang chuẩn bị gói lại đây. Ai đặt thế? Mà Như hơi thất vọng, có thể xin người ấy nhượng lại không? Trưởng quầy đang lúng túng, thì đằng sau văng lên giọng một người. Không thể nhượng lại, chuyến gì cũng phải có trước có sau. Cái giọng này, mà như nghe người nhìn. Đúng là an và ngõ hẹp, khi không phải phó tập nhất thì còn ai vào đây nữa. Mà như lười đối đáp với hắn, hãy mở miệng thì hai người sẽ cãi nhau không biết mệt, lại nhanh chóng nhỏ giọng bảo mạnh ẩn la chúng ta chọn tiếp đi phó chiêu không quen thấy ma như chủ động né tránh và chẳng tuôn ra những lời lẽ sắc bén hắn nôn nóng dầm chân tao cô nương từ bỏ à phải ta từ bỏ chuyện gì cũng có trước có sau mà ma như lặp lại lời hắn nàng như thế là khiến phó chiêu tức tới muốn giải đành đạch sao ngươi không cần nữa phó chiêu chất vấn ma như bật cười kỳ kê nơi Chẳng lẽ ta không được phép? Nhắc quyết tranh đùa mới khiến này vui hả? Mạnh ẩn làng không hiểu lý do gì, bèn thầm khuyên nhủ. Tuần tuần người đã thích thì sao lại không cần? Nàng ấy nhìn phó chiều và thẳng thẳng nói. Công tử, rốt cuộc người có nhường lại tấm bình phòng này cho chúng ta không? Nói lắm vậy mà sao chẳng chịu quyết định dứt khoát? Trên thực tế, Mạnh ẩn làng luôn bận tâm danh hiệu tài nữ của mình. Nên ngày thường tuyệt đối không nói chuyện càng rỡ như thế ở bên ngoài. Hôm nay đi theo ma Như, rồi thấy nàng quen người nọ, mất kích động chen ngang một câu. Vừa nói xong, nàng ấy lập tức thấy công ổn, và rụt cổ lại ngay vì chột dạ. Phó Chiều đực mặt, nhìn mạnh ẩn Lan. Hồi trước, hắn từng thấy tiểu thư mạnh ẩn làng nội danh khắp kinh thành từ xa, nên bây giờ nhận ra nàng ấy ngay. Độ tuổi ba người sắp xỉ nhau, Phó Chiều vốn cao ngang Mai Như. Nhưng qua một năm thì cao hơn cả cái đầu, mạnh uẩn làng thì thấp hơn Mai Như nửa cái đầu. Nàng ấy đang đứng cạnh Mai Như, trong bộ váy xanh nước biển hơi bạc màu. Mạnh tài nữ, thoạt trông gầy gò yếu ớt, không ngờ cũng sở hữu miệng lưỡi lợi hại y chàng Mai Như. Hai đánh một, không chột cũng què, nên một cái miệng sau đấu nổi hai người, và chịu chỉ nhiên đánh bài chuồng. Hắn mạnh miệng đáp, Tất nhiên không nhượng lại. Dứt lời, Hắn đi ra ngoài hai bước, rồi quay lại dặn dò trưởng quầy. một cõi kém và đưa lên xe ngựa ngoài kia. Thấy hắn hùng hăng quấy rối, mạnh ẩn làng kéo tay Mai Như và khẽ lau bầu Tuần tuần đã không cho con giống dài như vậy hắn miệng khóc à. Phó Chiêu đã chạy ra ngoài, nhưng hai tiếng tuần tuần khiến bước chân hắn đột ngột dừng lại. Chờ hắn quốc dạng, Mai Như mới nói cho mạnh ẩn làng thân phận của Phó Chiêu. Mạnh ẩn Lan nghe rồi a một tiếng Nàng ấy cười xấu xa Tuần tuần Vì điện hạ ngốc này Là người tặng người bốn vị bánh bao nhỉ Ta đã hoàn trả nha Mà như sửa lại đời nàng ấy Rồi cũng cười xấu xa Làng nhi à Ta sắp quên bén chuyện đó Mà sao người vẫn nhớ thương bánh bao của điện hạ vậy À nhớ thương Mạnh ổn là tức tối chọt nè Đừng nói bậy Phó Chiêu lên xe ngựa đến thẳng phủ Yến Vương. Lúc hắn tới, Phó Tranh vừa từ trong cung về. Phó Tranh lạnh lùng nhíu mà nhìn hắn. Chiêu nhi, để không chăm chỉ đọc sách ở Nam Thư Phòng mà chạy đến đây làm gì? Phó Chiêu cười vui vẻ. Kaka ca, ca đừng trách oan ta. Thấy Phó Tranh hoài nghi, hắn nhanh nhẩu tranh công. Kaka ca, ca tốt ơi, hai ngày nữa là sinh thần của Kaka ca, ca còn gì. Ta đã sớm đi tìm lễ vật phòng nhã. Tới tận hôm nay mới mua được đấy. Ta cấp tốc đến đây để hiến vật quý. Chưa biết rõ thế nào cũng ăn giáo huấn. Phó tranh thoáng sửng sốt. Sau đấy khóe môi hắn cong lên thành nụ cười mơ hồ như cơn gió xuân phá tan băng giá. Nhưng nó chỉ kéo dài vài lát vì hắn đã thu hồi ý cười. Hắn càng dặn Dù nhi, sắp tới ta sẽ rời kinh. Bình thường để ham chơi nhưng giờ phải thường xuyên cần cụ học tập. Tất ca đi đâu thế? Phó Diêu tò mò. Phó tranh trả lời. Vài ngày trước, có người dân tấu chương, tấu trấn quốc tướng quân phường Đăng Vân và thiểm càm tổng binh Mạnh Chính cắt rén quân lương. Mấy ngày qua trong triều bận tranh cãi, khiến mãi mà không chọn được ai đi kiểm tra. Hôm nay Hà Thái Phó tiến cử ta. Mạnh Chính! Phó Diêu suy nghĩ một lát, rồi ngạc nhiên kể. Hôm nay ta còn gặp nữ như con ấy với Mai Tam. Lời này khiến phó tranh hết hừng lại, hắn đưa mắt nhìn phó chiều đang đứng bên mình. Phó chiều chỉ vào tấm bình phòng xinh đẹp. Tất cả không biết chứ, chúng ta còn cãi lộn mấy câu vì tấm bình phòng này đấy. Hắn không khỏi đắc ý, tiếp lời. Mai tao cũng muốn, nhưng ta cố tình trắng chịu nhượng lại. Phó tranh thoáng trầm mặt, rốt cái đầu nhìn chăm chú tấm bình phòng trước mặt. Bình phòng không cao, hai mặt đều theo mai lan cuốc trúc. Không biết dùng kỹ thuật theo nào mà cành lá trên ấy xòe ra như có ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua tạo nên hình ảnh đẹp dịu dàng khó tả Phó tranh im lặng ngắm nhìn tác phẩm này Hắn bất chợt nghe tiếng phó chiêu hứng chí vỗ tay Các cà có biết Mai Tam bị gọi là tuần tuần không Hai chữ đó buồn cười quá thể Làm gì có cô nương nào được đặt tên như thế chứ Tuần tuần tuân tuần Phó Chiêu sung sướng lặp lại hai lần liền, nhưng vẫn thấy không đã há gì. hắn nhịn chẳng được mà cười ha ha. Phó Tranh cụp mắt xuống, hắn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt xưa nay nên không ai thấy rõ sắc mặt hắn, thế rồi hắn nặng nề trang dậy. Đấy là khuê danh của cô nương nhà người ta, sao để có thể tùy tiện gọi được, còn ra thể thống gì nữa? Phó Chiêu méo máu và chả dám hé miệng gọi tiếc.